t r ư ớ c 159, ma quỷ điệp bốn thời khinh khinh trong lời nói nhường phong quản g i a đợi nhân nghiêm túc đứng lên đầu tiên là viễn nam sử dụng hòa công nhưng là thẳng đến hắn dùng tẫn toàn bộ dị năng tài thiêu chết một cái hắc màu lam bơm bướm mọi người viễn nam ta thật sự dùng sức thật là thật sự không cần như vậy hoài nghi xem ta hảo phạt túi bà vai viễn nam kết cục kế tiếp là kim hệ mạc iriana kim hệ dị năng ngưng tụ thành bạo vũ lê hoa trâm công kích hướng này hắc màu lam bơm bơm khi chúng nó né tránh tốc độ phi thường nhanh cuối cùng mặc y y, -y na thế nhưng một cái cũng không có giết chết khiếp sợ mặt di vtg quý nhuế bọn người bắt đầu thí nghiệm mệt chết bọn họ tài lại giết chết một cái hắc màu lam bơm b ớ m mọi người x i n không thể luyến di vtg thời khinh khinh buông tha đến ngũ chỉ ma quỷ điệp lúc này đã chết hai cái còn có tam chỉ tình huống so với trong tưởng tượng ác liệt rất nhiều a bọn họ dị năng đều tiêu hao xong rồi còn lại tam chỉ ma quỷ điệp hình thành uy hiếp ở bọn họ muốn liều chết chiến đấu thời điểm ba đạo lôi đem ma quỷ điệp cấp phách ngoài khét trong sống mọi người súng bái mặt di vợ g nhận lấy hoa đầu gối di vợ g thời khinh khinh chạy tới đối với chết mất ngũ chỉ ma quỷ điệp bắt đầu ba kéo đến quý n g u ế sợ hãi theo bản năng muốn đi đem thời khinh khinh kéo trở về nhưng mới vừa đi đến địa phương nhìn đến thời khinh khinh trong tay xuất hiện ngũ khoảng ngón tay nhỏ móng tay cái đại tinh hoạch này tinh h ạ c h muốn so với tang thi tinh h ạ c h tiểu không cần nhiều lắm thời khinh khinh chia làm ngũ phân các ngươi thử xem xem có thể hay không hấp thu phong quản g i a mấy người tiêu hao càng thêm lợi hại cho nên bọn họ vài cái trước đến thử khả luân một vòng nhi cũng không có người có thể hấp thu này đó tinh h ạ c h loại cảm giác này giống như là trước mặt có một r ấ t thơm tốt lắm ăn bánh n g ọ t vô luận như thế nào nỗ lực đều ăn không đến như thế tâm tình có thể nghĩ thời khinh khinh cũng thử nhưng không có hấp thu thành công có chút đáng tiếc rất nhiều nghĩ đến trăm tiểu hợp bắt nó gọi xuất ra ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt thời khinh khinh đem ngũ khoả tinh hạch đưa đến trăm tiểu hợp trước mặt nhưng trăm tiểu tạo thành chữ thập phân cao lánh không mở ra nụ hoa thời khinh khinh trăm tiểu hợp ngươi quả thực là ta đã thấy trên đời này xinh đẹp nhất đoá hoa ngươi hương tràn ngập chung quanh nhường n g ư ờ i được nhân đều có thể cảm nhận được hạnh phúc mọi người đây là cái gì thao tác thời khinh khinh cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng trăm tiểu hợp phi thường mua t r ư ờ n g chấn động rất xuống thân thể đem nụ hoa mở ra chủ động nuốt điệu ngũ k h ỏ a tinh hạch vài phút sau mở ra nụ hoa ngũ k h ỏ a tinh hạch lại dừng ở thời khinh khinh trên tay thời khinh khinh cầm tinh hạch đưa cho phong quản gia cùng diêm hy mỗi người một viên các ngươi thử lại thử phong quản gia cùng diêm hy cho nhau xem liếc mắt một cái nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu tinh hạch lực lượng nguyên vốn tưởng rằng sẽ không thành công khả kêu bàng bạc lực lượng tiến vào thân thể sau rất nhanh đưa bọn họ tiêu hao dị năng cấp bổ sung một phần năm này quả thực là t ă n g thi tinh hoạch xa xa không thể đạt tới lượng thời khinh khinh nhìn đến bọn họ mở to mắt thần sắc rất là phấn khích cười nói xem ra là thành công đâu phong quản gia cùng diêm hy gật gật đầu ở viễn nam lợi nhân truy vấn hạ mới nói nổi lên hắc lam bươm bướm tinh hoạch diệu dụng cùng lúc đó nhìn về phía trăm tiểu hợp ánh mắt càng thêm khẩn thiết bọn họ phía trước cũng thử nhưng cũng không có tác dụng nhưng bị trăm tiểu hợp gia công sau kia tinh hạch có thể dùng xong này năng lực quả thực nịch g h thiên á thời khinh khinh đem trăm tiểu hợp đổ lên bọn họ trước mặt nhanh khoa khoa trăm tiểu hợp chúng ta trăm tiểu hợp là trên đời đẹp nhất hoa nhi có phải hay không viễn nam nói năng ngọ u ấ t dẫn đầu xuất động trăm tiểu hợp quả nhiên rất là hưng phấn xem như vậy thời khinh khinh dùng lại gọi nó bao nhiêu hồi đều ca nguyện học b i lở vệ lì đ ó i ổ